Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ô, không biết khi nhìn vào đôi mắt kia, cậu có ám ảnh không nhỉ? Nguyễn Quân cừu cừu vẫn vui vẻ mỉm cười. Chuyện đó tôi... Quan khiếu luận cứng họng. Quan khiếu luận cứng họng, Nguyễn Quân cừu cừu quay đầu lại bước đến bên cạnh quan trấn khiêm, khoác lấy tay anh rồi nhẹ nhàng nói. Hai năm trước, tôi lý do tôi hiến mắt cho Tần Ngọc Nha là vì kẻ ơn mà Tần Gia đã nuôi nấng tôi trong suốt 15 năm qua. Và bây giờ, tôi trả xong rồi Hiện tại, tôi là ngụy Quân Cửu Cửu Là cháu gái của ngụy Quân Gia Và không liên quan bất cứ thứ gì đến Tần Gia Vì vậy, hợp đồng giữa Tần Thị và ngụy Quân Cơ Chắc là không thành rồi ngụy Quân Cửu Cửu cười khinh bỉ Lũy Mẫn nghe Cửu Cửu nói như vậy liền nổi đóa Bà ta bước đến trước mặt Cửu Cửu mạnh miệng nói Mày nghĩ mày là ai? Đứa con hoang của Tần Gia mà dám dạo ai sao? Mày là cháu gái của ngụy Quân Lão Tướng thì sao? Mày có quyền gì? Lũy Mẫn hung hăng trừng mắt nhìn cô Cô ấy còn là vợ tôi Tẩn nhị phu nhân Mong bà tôn trọng vợ tôi Nếu không, quan Trấn Khiêm này sẽ không nể mặt người cao tuổi Với tính cách sủng vợ như mạng của quan Trấn Khiêm Để Ngụy Quân cư cư trị uất ức là từ không bao giờ có trong từ điền của anh Khi nhìn thấy Lũy Mẫn luôn miệng gọi vợ mình là đứa con hoang Màu nóng trong người của quan Trấn Khiêm liền trôi rùm dục Chỉ thiếu điều là anh cầm súng bắn chết bà ta Nhưng vì nghe lời của Ngụy Quân Cửu Cửu Nên anh mới nhịn Cậu cũng chỉ là đại thiếu gia của quan gia Có gì to tác Luy Mẫn khinh bị cười Tần phu nhân, ý bà là sao? Con trai của dịch lan tuyết này là để bà khinh thường sao? Nếu như tôi nói Không chia tài sản cho thằng khiếu luân Thì bà đừng mong con gái cưng của bà Có thể hiên ngang trở thành nhị thiếu phu nhân của quan gia Đối với dịch lan tuyết Thì bà có 3 điều cầm kỵ: Một là không được xúc phạm đến chồng của bà Hai là không được và tuyệt đối không được động đến danh dự, cũng như tính mạng của con trai bà. Và ba là nghiêm cấm tuyệt đối ai dám làm hại và có ý định làm hại nguyện quần cứu cửu Cho dù là ai bà cũng không tha, vậy mà hôm nay Luy Mẫn đã phạm phải hai trong ba điều cấm kỵ của bà, nên bà không thể ngồi yên được. Chị Xui, giữa quan gia và tần gia hiện tại đang là thông gia với nhau, chị... Thôi thôi, bây giờ về tình về nghĩa Lúc trước tôi từng nói sẽ làm thông gia với Tần ra Là vì Nguyệt Phi Tôi đã hứa với Nguyệt Phi Sẽ để cử cử vào khiếu luân kết hôn Nhưng không ngờ Con em của cử cửu lại chen chân vào chỗ vốn dĩ của nó Cũng may Cũng may là hai năm trước Tôi và Trấn Khiêm gặp cử cửu khi nó đang trong tình trạng mù loà Anh Tần Anh không yêu thương cử cử cũng được Tại sao phải làm cho con bé thành ra như vậy Dịch làng tuyết đây là đang tức giận Thay con dâu nha bà thật sự không dám tin một người cha lại có thể bỏ mặc đứa con gái của mình trong suốt hai năm không đăng báo cũng không tìm kiếm thực sự khiến bà căm phẫn tần nhạc một bên chỉ biết cúi đầu hối lỗi mẹ mẹ đừng tức giận mẹ với vợ con cứ ở đó việc này để con xử lý giúp quan trần khiêm nở một nụ cười quỷ dị khiêm cô nhẹ giọng gọi anh con dông quan đừng cả nó để thằng khiêm nó xử đi dịch làn tuyết vuốt nhẹ mái tóc của cô không có con định nói là khiêm nếu được móc hộ em đôi mắt em đem về ngắm dần nha giọng nói nhẹ nhàng đầy tính thục nữ của nguyễn quân cửu cửu làm cho lũy mẫn và ca tần ngọc nhà trợn tròn mắt nhìn còn quan trần khiêm chỉ biết cười nhẹ lắc đầu với vợ yêu của mình bà xã đôi mắt đó cô ta dùng cũng hai năm toàn nhìn những thứ dơ bẩn lấy về bẩn nhà chúng ta quan trần khiêm diễu cật nói Bà Dịch Lan Tuyết và Quan Phàn thì nhếch môi cười hài lòng, còn Ngụy Quân Cửu Cửu thì lại bĩu môi, đúng là làm với bản đôi mắt xinh đẹp của Cửu Cửu mà. Lũy Mẫn nghe thấy hai vợ chồng của Quan Chấn Khiêm Bêu số con gái mình, bà ta liền hùng hổ tức giận, bước chân nhanh chóng đến gần chỗ Cửu Cửu và rồi, chát, các quân khách có mặt ở đây đều mở to mắt nhìn hành động của Lũy Mẫn, bà ta đã tát người, mà người bà ta tát chính là cháu gái của Ngụy Quân Minh Tông, người bà ta tát Chính là con dâu được hết mực thương yêu của dịch làn tuyết Người bà ta tát, tát chính là con dâu yêu quý của chủ tịch quan Và người bà Tha Tát chính là con gái ruột của tần lão gia tần nhạc Mày im mồm, mày chỉ là đứa con hoang không danh hồng phận Mày lấy gì mà bèo xấu ngọc nha Mày chỉ là đứa con gái bị bỏ rơi Mày là đứa con rơi của tần gia Mày và mẹ mày rất giống nhau, đều ngu ngốc giống nhau họ Nguyễn quân thì sao cũng chỉ là con chó của Nguyễn quân mà thôi mày nghĩ mày sẽ được thừa kế gia nghiệp của Nguyễn quân sao ha ha ta nói này kiểu kiểu ngụy quân minh tông còn có thể từ mặt con gái ruột của mình thì đứa cháu ngoại như mày ông ta cần thiết sao kiểu kiểu mày là một đứa con hoang mãi mãi cũng chỉ là nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net